các bạn đang nghe tại đọc truyện audio sáng thật xinh đẹp chậm rãi bước về phía cửa lớn của khu nhà áo sơ mi màu trắng cổ viền một lớp ren mỏng thật lãng mạn quần tây đen tôn lên đôi chân toản dài cùng đôi xăng đan mỏng thật nhẹ nhàng và xinh đẹp cô chào buổi sáng với người bảo vệ khu nhà thần thái tươi tỉnh cô trầm hôm nay có hẹn sao người bảo vệ tuổi trung niên nhìn cô với một ánh mắt ngưỡng mộ vâng ạ cô nhẹ nhàng mỉm cười hôm nay cô có hẹn với chính mình Trời hôm nay rất đẹp, cô quyết định không lái xe, ung dung tản bộ đến phía nhà ga đạm thủy, nhàn nhã ăn bữa sáng tại quán cà phê trước nhà ga. Cô ngồi trên tầng 2, nhấm nháp ly cà phê, đôi lúc là xem tờ tạp chí, đôi lúc lại lặng lặng ngắm nhìn cảnh vật ngoài song cửa thủy tinh. Cô say sưa trong thế giới của chính mình, hoàn toàn không chú ý đến phía sau có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cô. Chủ nhân của ánh mắt ấy theo cô cùng vào quán cà phê, ngồi ở một chỗ trong góc quán, cách cô khá xa, cầm một tờ báo che khuất gương mặt, đôi mắt sắc bén cũng không liền đến tờ báo mà chỉ chăm chú nhìn cô. Không sai, người đang theo dõi cô chính là Mạnh Đình Vũ. Từ lúc cô bước ra cửa lớn của ngôi nhà, anh đã đi theo cô, thế mà cô gái này vẫn không phát hiện ra được. Thật là một người bất cẩn mà. Nhưng anh cũng yên tâm, dù sao nếu để cô phát hiện, anh theo dõi mình Sẽ không tốt cho kế hoạch của anh. Nhưng dù thế nào anh cũng vẫn cảm thấy một chút gì đó tức giận. Cô gái này một chút cảnh giác cũng không có. Hôm nay may mắn người theo sau cô là anh. Nếu như là một gã côn đồ thì làm thế nào? Hơn nữa, cô rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Cả một buổi sáng của cô cứ như thế mà nhàn rỗi trôi qua. Ngoại trừ tỉnh thoảng xem những tờ báo vô vị. Cô không cảm thấy buồn chán sao? Mạnh Đình Vũ giận dỗi nhìn. Người không hiểu rõ không chừng xe nghĩ anh đang buồn giàu vì bị bạn gái cho leo cây. Nhưng anh cũng không để ý người ta nghĩ như thế nào. Anh chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao trầm tĩnh lại lãng phí thời gian quý báu như thế? rốt cuộc, khi kim đồng hồ chỉ đến số 12, cô cũng có chút động tĩnh. Anh cho rằng rốt cuộc cô cũng rời khỏi. Không nghĩ đến cô chỉ là dơ tay gọi người phục vụ, kêu một phần mì ống. Không thể nào, mạng đỉnh vũ thiếu chút nữa là làm ngã cái ghế. Cô định ngồi ở nơi này đến khi nào? Anh bất đắc dĩ cũng phải gọi một phần cơm trưa, vừa ăn vừa theo dõi những cử chỉ của cô. Cô thưởng thức đồ ăn một cách duyên dáng, thỉnh thoảng đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng lại nở một nụ cười mỉm, làm cho anh thất thần một trận. Cô tự hồ như rất hài lòng đối với phần cơm trưa. Mạnh Đình Vũ ngần ngại thu lại ánh mắt, nhìn đến phần cà ri trước mặt. Có thể là anh gọi sai món rồi, có thể quán này nổi tiếng về món mì ống, chứ không phải là món cà ri ngốc ngách mà anh đã gọi kia. Trái lại với cảm giác hài lòng của cô, anh chỉ cảm thấy rất vô vị. Thật vất vả mới ăn xong được bữa cơm trưa, cô đột nhiên đứng dậy. Cô cuối cùng cũng phải rời khỏi cái quán ngu ngốc này sao? Anh vội vã đuổi theo cô, nhìn thấy cô đã bước ra khỏi cửa, vội vã để lại một khoản tiền lớn. Đối với người phục vụ đang kinh ngạc nhìn, anh khẽ phất tay, ý bảo không cần thối lại. Sau đó anh tiếp tục làm một kẻ theo dõi. Cô bước qua đường, đi về phía nhà ga tàu điện ngầm. Lúc nhìn cô băng qua đường, trong nháy mắt, tim anh ngừng đập trong nháy mắt. Chờ đến khi anh nhận ra cô bước đi có bao nhiêu bình tĩnh, thì cô đã vào nhà ga. Cô bước lên tàu, anh cũng theo vào, ngồi cách cô một khoảng phía sau. Nhìn cô lấy iPod từ trong túi sách, lặng lẽ nghe nhạc. Cô còn có thể nghe nhạc, còn anh không biết làm gì, chỉ có thể ngắm nhìn vẻ mặt của cô. Mà điều này tuyệt đối không phải là một chuyện nhàm chán. Thì là chỉ ngồi trong khoang tàu điện ngầm, chỉ là nghe nhạc qua tai nghe, Nét mặt của cô vẫn liên tục thay đổi. Cô thỉnh thoảng lại mỉm cười, thỉnh thoảng lại lắc đầu nhẹ nhẹ. Như thả theo điệu nhạc, thỉnh thoảng lại nhìn đám trẻ con đang thét lên tranh cãi một cách trói tay trong khoang tàu. Thỉnh thoảng lại nhìn phía ngoài, ánh mắt ngưng lại một nơi bất định. Khi cô nhìn xa xăm, gương mặt thanh tú lại bỗng nhiên phảng phất một lớp xương mù, khiến mặt cô càng thật nhẹ nhàng, làm cho người khác thật khó nắm tới. Anh vòng tay ôm lấy ngực, nhìn dáng vẻ của cô một cách khát vọng. Anh phát hiện bản thân rất muốn biết cô đang nghĩ cái gì. Hắn phát hiện chính rất muốn biết cô đang nghĩ cái gì. Đến trạm trung sơn, cô đứng dậy xuống tàu. Đi theo sáu bước đi của cô cũng thật không dễ dàng. Cô bước đi dường như theo một điệu nhạc nào đó. đôi lúc nhanh, đôi lúc chậm, làm cho người khác không kịp thời gian mà trở tay, để lại một khoảng cách thật dài giữa hai người. Cô dừng chân tại một chỗ kỳ lạ. Anh đứng nhìn và cảm thấy thật lạ lùng. Giống như hiện tại, cô đứng lại trên lối đi bộ, người đầu nhìn một góc cây lớn. Cây này có cái gì đẹp sao? Anh ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của cô. Là nở hoa rồi sao? Lá rơi sao? Hay là đáng kết những quả đáng yêu? Cũng là không có, chỉ là một chút bóng nắng thưa thớt mà thôi. Anh không giải thích được, không hiểu được kỳ diệu ở chỗ Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net